Hẻm Radio xin kính chào quý vị thính giả nghe đại thương ái Quý vị thính giả đang lắng nghe truyện ngắn Lời cho má tác giả Nguyễn Ngọc Tư Được thâu thanh và phát độc quyền tại Hẻm Radio Lời cho má Bây giờ không biết đã mấy mùa tôm rồi Tôi trở thành một đứa con hàng xóm Bao lâu rồi con không còn lẻo đẻo theo gót chân má Để chia chút giải dầu Hả má ơi Bao lâu rồi má không còn dịp để dạy con hiểu được Ý nghĩa của giọt mồ hôi trơi xuống Má tôi là nông dân Suốt quãng thời gian cầm bút Mỗi khi tôi viết về người nông dân Tôi lại nghĩ tới má Trong tôi hiện lên đôi bàn chân ngắn Bè ra dưỡng chải Những cái móng chân khắn phèn Dày, đầy thơ Một khuôn mặt sạm đen Nửa đêm thao thức Ngay gió dậy Lo lúa đang trổ ngoài đồng Bị đêm lép hạt Một mái tóc bạc trắng Những sợi tóc sâu loan quăng Bọc trên đỉnh đầu Đám con cháu ham he nhổ hoài Mà chưa có ngày nào má thảnh thơi Một dáng người chắc đậm Tông tả đổi rao đi chợ trong sương sớm Một đôi tay cục mịch Với những đốt xương thô Mà sàn gạo như múa trong trưa giắn Một bóng người sương khói vội tan nỗi đớn, cái mùi cám khét ngọt nghe nỗi nhớ quê động trong lòng. Không có gì khác đâu, cũng như mọi bà má quê khác, má tôi cũng hiền lành, tháo giác, giỏi giang. Má tôi cũng có những đứa con không bao giờ nhớ tuổi má, không bao giờ nhớ thời thanh xuân của má, nhưng má không buồn, chỉ buồn khi tôi về ngồi than bên bậc cửa, làm cái nghề giết dằn cô độc cực khổ quá má ơi. Má tôi lặng lẽ buồn hiu Buồn vì không hiểu danh chương Không thấy dịu dắt Nâng đỡ tôi trên con đường nhọc nhằn đó Nhưng má không hay rằng Má giúp tôi nhiều lắm 7 tuổi Má dạy tôi trồng trao, tứ trảy Tôi lon ton đi chặt cây Kiếm sạy về cho má làm chàng Cho dưa leo, mướp, đậu trồng Những buổi chiều còn nắng Má xới đất lên dòng Tôi lấy dao phay Bâm cho đất tơi ra để kịp lúc ba đi làm về gieo hạt cải. Ba má quẩy cứ thùng to, tôi nơ thùng nhỏ, nước sánh ra ướt đầm địa. Tôi biết chổng mông ngồi rửa rau cần, ngò gai ở cầu ao cho má bó từng lọ nhỏ. Tay tôi mới bật bạc một chút, mà đã xót xa. Kẻ tay má đầy những mảng thức ăn, đau nhức tới từng đốt xương, sao má không than hả má? Nửa khuya ra chợ, tôi xách cái giỏ nhỏ chi đừng ghế ngồi, Vì mấy cái bao trải để bày hàng Má đội thúng ngò Má cứ hỏi có lạnh lắm không con Gió bất thì cứ hiêu hắt cắt da Nước từ cái thúng đội đầu cứ nhỏ long tông xuống đôi vai má Khi đó tôi không hề biết hỏi Má ơi, má có lạnh không? Mà chỉ câu nói của tôi má ấm lòng biết chừng nào Năm tôi 10 tuổi đã sớm rủ nhau làm nấm mèo Má cũng cố làm thêm lúc nông nhàng để tăng thu nhập Sau mỗi buổi học Mấy anh em tôi với má bơi xuồng Đi hàng năm ba cây số mua so đũa Anh tôi đốn, trót cành sông Hai má con tôi giác xuống xuồng Sợ phía tôi nặng Má gánh tới nửa thân cây Tôi chỉ te tái dịnh hờ một đầu còn lại Mà tưởng mình mạnh giỏi Cái cây, cây bự chán vậy Sao mà giác nhẹ hẳn nhẹ hơn Đường về nhà phải qua con đập Thường là quăng cây lên để kéo xuồng qua Những lúc mưa chiều, đập xả Nước từ trong kinh tràn ra như thác Nước cứ lâm lâm nhấn chìm xuồng khẩm lừ Tìm cách đi ngược vào Má chống giỏi đặng lái Tôi nhảy ào xuống nước Nắm mũi xuồng kéo đi Qua đập ước như con chuột Má khen tôi giỏi Mà sao nước mắt má rưm rướm dậy Làm nắm mèo cực nhất là lúc vô mùa, phải cưa cây thành khúc, đóng lỗ, vô meo, cũng không lâu nhưng đủ để giai má tôi cấn hằn những cái rãnh sâu sần như vỏ cây so đũa, đủ để mấy ngón tay ám muộn và bàn tay cầm múa chai rộp lên. Coi lại, hồi nào tới giờ, nhà tôi làm nghề gì cũng cực thấu trời thấu đất, làm gì cũng nặng nhọc, cũng có thể đông mồ hôi bằng khạp, bằng lu. Mà dù có làm gì thì má tôi cũng là người gánh chịu nhọc nhằn hơn hết thảy. Ba tôi chỉ hụ hợ chút việc mỗi khi tan sở. Má không buồn. Má nói, ổng đi làm cách mạng mà. Tôi 17 tuổi, thôi học, theo má bán gạo, cám. Ngày nào má cũng bơi một hai xuồng gạo từ mấy trà, chở len lõi theo dòng kinh dày những cây cầu khỉ để mang gạo bán tận nhà người ta. Tôi ngồi đằng mũi, Qua cầu cao thì lấy trớn để cho sủi nhanh, qua cầu thấp lề tè không quá bụi sù không đi được, tôi vớ cầu cho má bơi. Tôi học từ má rằng gạo một bụi dài, thon ống ả, gạo tiên lùn hạt ngắn, đục như nếp, bầu bĩnh, gạo nàng gáo tròn vo, cục lủng no căng. Gạo càng trông càng cứng, khô cơm, gạo đục có ngồi là cơm mềm, cơm dẻo, lăn lóc với bụi cám. Tôi nghiện luôn cái mùi thơm nồng nàn đó. Má nói rằng mùi gạo đầu mùa khác mùi gạo cuối mùa, mùi gạo trắng khác với mùi gạo lứt. Và cho tới bây giờ, mỗi khi bưng chén cơm, tôi lại nhớ cái vị béo ngậy, ngậy, ngọt ngào tinh khiết của gạo sống. Bán gạo cũng có cái cực chẳng ai khoe cũ của bán gạo, nhưng má tôi gắn bó với nghề rất lâu, chắc vì nó gần gũi với hạt lúa, cánh đồng, nơi cả đời nông dân má tôi dầm dãi. Tôi còn nhớ như in những mùa hạn nước dưới kinh trúc chiếc xuồng không còn không thể tr chống trên lòng lệch cạn teo mà nghĩ ra cách tải gạo cám bằng xe đạp Ôi cái thởi sau nghèo quá là nghèo bao gạo để dài trên sườn xe má ngồi yên sao ch hai tay cầm láiạ chân ra phía trước để đạp mà còn tôi suốt ngày chí nắng còn cộng, cộng đạp xe trên đường lẫm chẫm đá sau này Tôi còn có thể một tay dịnh bao gạo đặt ở yên sau Chân đạp cuốn cuồng Tay kia cố kèm giữ tay lái đang lắp lia lắp lia Cái bánh xe trước lúc nào cũng muốn chổng lên trời Ai khen tôi giỏi, lòng má tôi cũng đau Vì đã để tôi gian dở con đường học tập Lúc đó tôi chưa biết nói Chừng nào nhà mình khá giả rồi con đi học lại Má lo gì Chỉ một câu thôi sẽ an ủi lòng má biết bao nhiêu Những câu đáng nói thì vì vô tâm, khờ dạy nên không nói Những câu không đáng nói thì cũng vì vô tâm, dạy khờ nên đã nói rồi, không lấy lại được Vẫn còn những ngày dài phía trước Mai tôi sẽ về thưa với má Dù tôi nói câu này, dù hơi trễ tràn, nhưng có còn hơn không Rằng chưa có bao giờ má dạy tôi giết văn Nhưng những gì tôi giết ra đều mang hơi thở cuộc sống mà má trao tặng Bây giờ không biết là đã mấy mùa tôm rồi, má với ba tôi xa nhà cứ cái tròi giữa đồng rắn xoay sở, giật lộn với con tôm trên những cái đầm trang trang nắng. Cũng từng ấy thời gian, ngày hai buổi sáng, chiều, tôi quanh quẩn bên bàn giấy, sớm uống cà phê, tối ngồi quá nhậu. Những con chữ bỏ đi xa, nhưng câu văn trốn bặt. Mai mốt đây, viết tặng má còn không xứng, thì viết cho ai nữa bây giờ.